Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vua Linh không thể chết được Vua Linh không thể chết được Hiểu Mẫn gào lên khóc thàn nức nở Như muốn chối bỏ tất cả mọi chuyện Đang hiện hiện ngay trước mắt mình Khả luật nhẹ nhàng đặt Vua Linh xuống Anh để cô nằm trên thảm cỏ Đang đỏ úa dưới tán cây gạo lư thư Rồi anh lại gục đầu vô Linh mà không Hiểu Mẫn cũng quỷ gục đôi chân xuống sát vô Linh Đôi tay run run Cô khẽ sợ lên khuôn mặt vô hồn của Linh Mà không dám tin vào sự thật đau lòng này đối rừng như đang in rõ Tiếng khóc than của hiểu mấn rõ mồm mồm Làm cho lũ nhạn phía xa xa Cũng vỡ đàn mà bay tan loạn Trong không trời đang ứa ra Những niềm đau bất hạnh Vương Khang cũng quỷ gột xuống bên cạnh sát Người đồng nghiệp xấu số, số của mình Mà không được nợ Anh không ngờ Chỉ một phút lơ là đã cơ đi sinh mạng Của người con gái này bình viên Lại ra anh phải bám theo san vô Linh như hình vi bóng Khi mà tâm trạng của cô đang ở mức báo động như vậy bạn tay của anh cứ liên tiếp đắm xuống mặt đất khô cằn Để tự trách mình đã lơ đáng Để cho con tim lúc này đang phải hứng chịu Nhưng niềm đau khổ khảnh Đến vô cùng Hạ nghiệm dừng vinh và lừa ngạc Thì đứng vây sát lại xung quanh Để cùng san sẻ nỗi buồn ly biệt của nhóm đặc nhiệm Trời đất bỗng dừng úa vàng Nhưng một ngày ở giữa mùa thu, làm như khung cảnh đẹp vô bờ bến xung quanh, vỗng trở nên hoang tàn, ngả sâu thê thạc. Tất cả mọi ánh mắt đều nhìn vào người con gái trẻ tuổi mà tiếc thương. Tiếc thương vì họ đã mất đi một người bạn, một người đồng nghiệp đã kể vai sát cánh với mình. Họ tự kết tội mình vì đã không thể bảo vệ được bố linh khi mà cô đang trở nên suy sụp đến như vậy. Để rồi cô phải hứng chịu cảnh chia ly của thể xác và tâm hồn mãi mãi. Ai cũng đau buồn Nhưng khả luôn có lẽ đau đớn hơn cả Vì từ ánh mắt của anh lúc này Đang ánh lên một sự căm thủ sâu thẳm Anh căm thù tất cả những thứ gì Đã cướp mất vô linh Anh đã không thể giấu được lòng mình Trong lúc này Anh kế đặt một nụ hôn lên chán cô Cùng muôn ngàn giọt nước mắt Bởi vô linh Anh đã đem lòng yêu bên cô từ rất lâu Nhưng anh đã chấp nhận chôn sâu tình cảm đó Vào trong lòng suốt bao nhiêu năm qua Để giờ đây Anh phải đặt một nụ hôn lên da thịt của người đã chết Có lẽ đó là nụ hôn đầu tiên Và cũng là cuối cùng của anh dành cho cô Dù cô đã chết Nhưng tình cảm mà anh dành cho cô nó Sẽ không bao giờ phai nhạt Mà nó còn giạt rào mạnh mẽ hơn cả những ngày đầu tiên cái đợi vô linh lên Anh ôm chặt cô vào lòng Như để chuyển thêm cô chút hơi ấm Đôi tay anh càng lúc càng Giết trở lại thân thể của vô linh Như đã muốn níu kéo những kỷ niệm đẹp đẹp của hai người Cho dù đó chỉ là những hoài niệm rất thương xưa, chẳng có gì đặc biệt Nhưng với anh, đó lại là những thời khắc ấm áp và êm đẹp nhất Chắc chắn những khoảnh khắc ấy nó sẽ nằm gọn trong trái tim anh cho đến hết cuộc đời này Dường như tất cả những người đang có mặt tại đó đều hiểu được tình cảm khả luôn. Họ đều yên lặng như muốn cùng nhau trân trọng những giây phút thiêng liêng cuối cùng của Luân Ông cảnh im ắn, đang phổ kín cả một vùng huynh mông. Để cho bóng nắng khẽ chiếu qua những kẻ lá xác xơ không buồn lay lát. Cả con người không gian và thời gian đều đang im lặng đến ghê dặn. Thì bỗng nhiên có một tiếng nói từ phía sau vang lên như làm tất cả bừng tỉnh lại. Chào mọi người, có chuyện gì mà mọi người lại tập trung đông đủ ở đây vậy? Một tiếng nói thân quen là nếu tất cả đều quay màn lại thì họ không khỏi ngỡ ngàng. Hà Nghiêm lộ rõ vẻ vui mừng anh gọi tôi Kiểu Vi Đúng vậy Người vợ cất tim nói Không phải ai khác mà chính là Kiểu Vi Nhưng không chỉ có riêng mình cô Bên cạnh cô còn có thêm một chàng trai nữa Người đó chính là buồn Thượng Nhận thấy Có một kẻ lạ hoác đang đứng bên cạnh Kiểu Vi Cứ nhàng miệng cười Hà Nghiêm bắt đầu lộ vẻ không vui Anh hỏi có đôi chôn lạnh lùng Mấy ngày nay cậu đi đi đâu vậy Mình đi có chút việc Mọi người đang làm gì ở đây vậy? Kiều Vy nói như đất đoạn Vì cô vừa nhận thấy Một khuôn mặt sám ngắt đang nằm im bất động Dưới thảm cỏ cằn cổi Vô Linh ư Cậu ấy, cậu ấy sao vậy? Cậu ấy đã chết rồi Câu trả lời gọn loạn của Hà Nghiêm Như một nhát dao đâm thẳng Giữa trái tim Kiều Vy Làm cô choáng váng ngã quỵ xuống Miệng hoàng hốt Không, không thể nào Không thể như vậy được Bố Linh sao lại chết? Vừa nói, Tiểu Vy vừa bỏ đến xác của Bố Linh. Dù không muốn tin, nhưng những giọt này... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net